các bạn đang nghe truyện ma thần máu chương 110 đến chương 114, tại kênh youtube hắc thiên đường website truyện audio chúc các bạn nghe truyện vui vẻ học học tà huyết đã điên cuồng chạy hơn 2 giờ khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lây sắp tới chưa tà huyết dừng chân vài giây còn hai dặm về phía trệt trệt âm thanh của lilith bị đứt quãng rồi tắt hẳn. Hư rồi sao? Mấy món đồ chơi này không an tâm chút nào. Tà huyết lầu bầu chửi rủa. hắn nhìn lại phía sau lưng, những hàng cây liên tục bị thứ gì đó đạp gãy. Trầm. Trầm. Trầm, âm thanh như động đất vang lên, hàng chục con côn trùng cao hơn 50 mét đang điên cuồng lao về phía hắn. Đây chính là những người bạn tà huyết vừa làm quen trên đường. Này! Các ngươi có thể chạy nhanh hơn được không? Bộ chưa ăn sáng sao? Tà huyết hét lớn về phía lũ côn trùng đang đến gần. Ghét. Gào, giết chết. nghiền nát. Xé xác hắn. Đáp lại hắn là những tiếng rít gào tức giận. Ngay khi lũ côn trùng còn cách tà huyết hơn trăm mét, hắn lại tấp tốc bỏ chạy. Suốt quãng đường này hãy gặp con côn trùng kết tinh kỳ nào thì hắn liền chọc giận chúng. Lâu lâu sẽ dừng lại kiêu khích để bọn chúng tiếp tục truy sát. Tà huyết chạy thêm một lúc thì nghe thấy tiếng kim loại va chạm chát chúa ở phía trước, đôi mắt hắn co lại, cước bộ cũng nhanh hơn vài phần. Cố lên Lola, ta sắp tới rồi. Tà huyết thì thào. Cuối cùng hắn cũng đến nơi, trước mặt là một mảnh đất trống, cây cối xung quanh đều đã bị đốt trụi. ra nằm yên trên mặt đất, bộ áo giáp của nàng được làm từ Branium nên vẫn chưa bị phá hủy. Xung quanh nàng là hơn 10 cổ máy màu đen có hình thù kỳ quái. Con thì giống như hổ báo, con thì giống như đại bàng, con thì giống nhện, có cả các sinh vật dưới nước như cua, bạch tuộc. Lũ robot không ngừng sử dụng những móng vuốt kim loại cào mạnh vào bộ giáp của Lo ra, nhưng chỉ có thể để lại những vết cào khá nông, hoàn toàn không đủ sức phá vỡ bộ giáp. Lâu lâu một vài con lại ngoắt cái miệng sâu hoắm của chúng, phun ra một cục năng lượng màu đen. nhưng cũng chỉ khiến mặt đất chấn động một lúc. Lola! Tụi mày mau dừng lại. Tà huyết hét lớn về phía những cổ máy, cố thu hút sự chú ý của chúng. Tiếng hét của tà huyết thực sự có tác dụng, những cổ máy đồng loạt nhìn về phía hắn, đôi mắt của chúng đều có màu đen, một màu đen vô cùng đáng sợ, giống như hố sâu không đáy. Tà huyết hít sâu một hơi, tim hắn đang đập điên cuồng, hắn rất ít khi sợ hãi. Nhưng những ánh mắt của lũ quái vật đã làm lông tóc hắn dựng đứng cả lên. Mọi người bình tĩnh, chúng ta uống miếng nước ăn miếng bánh rồi từ từ nói chuyện cũng được mà, đừng dương cung bạc kiếm như vậy. Tà huyết vẫy vẫy tay, nói mấy câu hắn cho rằng hài hước, nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là những ánh mắt chết chóc. Theo bản năng tà huyết muốn xoay người chạy trốn, bị một lũ quái vật nhìn chằm chằm quả thực rất đáng sợ. Nhưng vừa xoay đầu lại thì hàng chục con côn trùng khổng lồ cũng đã ở ngay phía sau hắn. ực, Đành liều vậy. Tà huyết nuốt nước miếng, sau đó lao thẳng về phía lũ robot. Những cổ máy bắt đầu tích tụ năng lượng, từ miệng của chúng không ngừng phun ra những cột sáng. Những cột sáng bay sượt qua người tà huyết, bắn thẳng vào lũ côn trùng phía sau lưng hắn. Ghép một con thiết giáp trùng rít lên, nó là một trong những con chạy nhanh nhất. nên cũng là kẻ đầu tiên lãnh đạn. Bộ áo giáp cứng rắn của nó bị đục ra một lỗ lớn, máu thịt bị đốt khét lét. Bởi vì cơ thể của nó rất to lớn, vết thương lại không phải vào đầu, nên nó chỉ khựng lại một giây rồi tiếp tục tiến lên, nhưng mục tiêu không còn là tà huyết mà đã chuyển sang một cổ máy hình báo đốm. Tà huyết càng lại gần những cổ máy thì không gian để hắn né tránh càng thu hẹp, những cột năng lượng liên tục bắn sát qua người hắn. Dù đã né được chính diện nhưng vẫn bị bức xạ vòng ngoài đốt cháy. Hắn chỉ có thể cắn răng nhịn đau, cố gắng né tránh tất cả những đòn tấn công. Gào, một cổ máy hổ đen vương hai trảo trước chụp về phía tà huyết, nhưng hắn may mắn né được, nên chỉ cào trúng mặt đất. Tà huyết lấy thế đạp vào bàn chân hổ, nhảy lên trên đầu của nó. Hai cổ máy kế bên con hổ cùng tác mạnh tới, khiến đầu của con hổ bị bóp méo, còn tà huyết tiếp tục nhảy ra sau chúng chạy trốn. Trầm. Quỳnh. Quỳnh, hàng loạt tiếng va chạm vang lên, lũ côn trùng giống như đầu máy xe lửa hút mạnh vào người những con robot, khiến chúng đều ngã nhào. Cuộc chiến trở nên hết sức hỗn loạn, tiếng kim loại vỡ nát, tiếng côn trùng rít gào vang lên không ngớt. Lâu lâu lại có một con côn trùng ngã xuống hoặc một vụ nổ vang trời khi một con robot bị phá hủy. Tà huyết chạy lại gần lo ra, dùng bộ áo giáp của nàng làm vật cản. tránh thoát khỏi sóng xung kích khi lũ côn trùng và máy móc giao chiến. Lola, Lola, nàng còn sống chứ? Tà huyết thử lay lay lo ra, nhưng nàng không trả lời. Mặc dù bộ giáp có thể bảo vệ nàng tránh khỏi những đòn tấn công trực tiếp, nhưng lực trùng kích vẫn khiến nàng choáng váng ngất đi. Tà huyết cũng không dám cởi bộ áo giáp kéo nàng ra ngoài, bởi vì cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt. nếu lũ côn trùng hay máy móc nổi điên tấn công hắn thì sẽ rất nguy hiểm hắn tiếp tục theo dõi lũ côn trùng và máy móc mặc dù có hình thể to lớn và số lượng áp đảo nhưng phe côn trùng đang trở nên yếu thế chúng liên tục bị những móng vuốt kim loại xé toạt cơ thể hay bị những cột năng lượng màu đen bắn chết còn những cỗ máy mặc dù cũng bị hư hại một số con bị nghiền nát hoặc bị hút bẹp nhưng chúng vẫn không chết do quan não chưa bị phá hủy nếu cứ như thế này Sớm muộn lũ máy móc cũng chiến thắng. Muốn tiếp tục làm ngư ông thì phải thêm dầu vào lửa. Tà huyết âm trầm nhìn những cỗ máy, trong đầu suy nghĩ kế hoạch giúp đỡ phe côn trùng. Ưm, là tà huyết sao? Từ trong bộ áo giáp vang lên tiếng trên rỉ của Lo Ra. nàng đã tỉnh lại. Nàng không sao chứ? Tà huyết lo lắng hỏi. Tôi không sao, chỉ bị choáng nhẹ. Lo Ra nói với giọng yếu ớt. Đầu óc nàng vẫn vô cùng đau nhức, Nàng chỉ ta cách cởi bộ áo giáp, ta đưa nàng rời khỏi đây. Tà huyết đề nghị. Không được, tôi không thể bỏ bộ giáp lại. Anh cứ để mặc tôi, bộ giáp được làm từ Branium nên nó không thể bị phá hủy, những cổ máy sẽ rời đi sớm thôi. Tôi tự lo được, anh nhanh rời khỏi đây đi. Lo ra nói với vẻ rất cương quyết, ra lệnh cho tà huyết rời khỏi. Nàng đang nói cái quái gì vậy? Chỉ ta cách tháo bộ giáp chết tiệt này ngay. Chúng ta cùng rời khỏi đây. Tất nhiên tà huyết sẽ không làm theo, hắn tức giận hét lớn. Không thể. Bộ giáp sử dụng khóa điện tử để mở. Anh nhanh rời đi đi, không cần lo cho tôi. Lo ra lại lên tiếng xua đuổi. Chết tiệt. Mấy thứ máy móc này thật không đáng tin. Tà huyết nguyền rủa trong đầu. Lô la. Lê Líp nói nàng không thể di chuyển do nhiễu sóng điện từ. Vậy chỉ cần phá hủy thiết bị tạo ra từ trường là được đúng không? Anh nhanh rời khỏi đây đi, không cần lo cho tôi. Nếu nàng vẫn nói vậy, ta đành tự giúp nàng theo cách của mình. tà huyết thì thầm trong miệng, không quan tâm đến lo ra nữa. Ánh mắt hắn nhìn về phía những cổ máy, tìm kiếm kẻ chỉ huy hay thứ gì đại loại như vậy. Sau cùng hắn chú ý vào cổ máy có hình dạng giống như bạch tuộc. Con quái vật này to gấp đôi những cổ máy khác, trên đỉnh đầu của nó là một thứ giống như râu radar đang liên tục nhấp nháy. Sau khi xác định được mục tiêu, tà huyết cẩn thận di chuyển về phía nó. Con bạch tuộc đang sử dụng những cái xúc tu của mình để siết chặt cổ hai con côn trùng khổng lồ, hoàn toàn không phát hiện ra tà huyết đang đến gần. Hắn nhẹ nhàng lấy thương tần ra từ không gian, bắt đầu truyền năng lượng vào bên trong ngọn giáo. Thương tần Tà huyết ném mạnh ngọn giáo vào đầu con bạch tuộc. Khi ngọn giáo chạm vào sợi ra đa thì nổ tung, những tia sét màu đen bắn ra bốn phía. Xong rồi sao? Hình như hơi dễ dàng quá rồi. Tà huyết nhìn con bạch tuột đang bốc khói, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Đột ngột hắn cảm thấy ớn lạnh, cảm giác bị thần chết nhìn chằm chằm này giống như lúc hắn bị con sói kim loại truy sát. Hàng loạt những ánh mắt đen ngòm nhìn về phía Tà huyết. Tất cả đều toát lên vẻ thù hận, muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Xong, lần này không ai cứu được mình rồi. Sắc mặt tà huyết tái nhợt, chỉ một con sói đã khiến hắn chết đi sống lại, bây giờ bị hơn 10 cổ máy nhắm tới, e rằng hắn mọc cánh cũng khó thoát. lola, Ta đánh lạc hướng bọn chúng, nàng tìm cách rời đi nơi này. Tà huyết hét lớn, sau đó liền bỏ chạy. Gào. Gừ. Lách. Lách, cách, những cổ máy gầm thét, cơ thể của chúng biến đổi trở nên to lớn hơn, những quan mạch hàng rõ lên lớp vỏ kim loại, tỏa ra thứ ánh sáng đen lạnh lẽo. Chạy, tà huyết đang chạy một cách điên cuồng, phía sau lưng hắn là vô số âm thanh vụn vỡ. Hắn có cảm giác mặt đất phía sau hắn đang bị nghiền nát, bầu trời đang tan rã, nhưng hắn không dám quay đầu lại nhìn, chỉ có thể dùng hết tốc lực chạy về phía trước. Những cổ máy đang ở ngay sau lưng tà huyết, mỗi một cuộc năng lượng chúng bắn ra đều phá hủy một mảng trừng lớn, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, tà huyết luôn thoát chết trong gang tấc. Không phải mình đã phá hủy tín hiệu sóng điện từ của chúng rồi sao? Tại sao chúng không hề hấn gì? Hắn tự hỏi, nhưng chẳng có câu trả lời. Mong là Lô bình an. Tà huyết thầm chúc phúc cho nàng, tiếp tục cố gắng dẫn lũ máy móc đi càng xa càng tốt. Tà huyết. Mau nằm xuống. Đột nhiên tà huyết nghe thấy tiếng của Lo ra. Âm thanh phát ra từ hộp lưu trữ trên tay hắn. Là Lô La sao? Nàng an toàn rồi chứ? Tà huyết vừa chạy vừa hỏi. Bộ giáp đã khởi động trở lại. Bây giờ anh mau nằm xuống. Lo ra ra lệnh. Xin lỗi, ta không thể làm theo lời nàng được. Nàng bình an là ta vui rồi, mau trở về tàu đi. Anh mau nằm xuống. lo ra gần như hét lên không thể nếu ta dừng lại dù chỉ một giây ta sẽ bị giẫm bẹp tà huyết giải thích hắn dù không quay đầu lại vẫn có thể cảm nhận được sự điên cuồng của lũ máy móc sau lưng hãy tin tôi mau nằm xuống lo ra nói với giọng rất gấp gáp hốt hoảng hả được rồi dù sao cũng chết tà huyết nhảy về phía trước rồi nằm dài trên mặt đất hắn dùng hai tay ôm chặt lấy đầu Với mức độ tiến hóa hiện tại của hắn, chỉ cần không phải đầu và tim bị phá hủy thì hắn vẫn sẽ sống sót. Ra đang bay ở trên bầu trời, sau khi thấy tà huyết đã nằm xuống đất như lời nàng nói thì ánh mắt của nàng trở nên sắc bén. Khởi động Queen of Sky System, khởi động Uyên Bờ Mốt. Bộ áo giáp của Ra xuất hiện vô số vết nứt, những mảnh kim loại trắng bạc vỡ vụn, chúng phát sáng và thay đổi hình dạng, sau đó dán chặt lấy cơ thể của Ra. Lúc này bộ áo giáp của nàng trông không còn cục mịch như quả bí ngô nữa. Nó trở nên sắc cạnh, sáng bóng, hoa lệ. Trong nó thanh thoát trang nhã với cặp cánh làm từ những mảnh kim loại sáng bóng. Toàn thân lo ra được bao bọc bởi một lớp giáp mỏng, tinh tế và sắc xảo. Trên đôi tay nàng là một cặp kiếm ánh sáng dài hơn 10 mét, những lưỡi kiếm mỏng như tờ giấy, chỉ như một vệt sáng yếu ớt. ra khẽ vung kiếm. Thân hình mềm mại uyển chuyển của nàng biến mất trong không khí, hóa thành một vệt sáng cắt qua người những cỗ máy. Tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, tạo thành một vũ điệu ánh sáng tuyệt đẹp trong không trung. Trăng rắc. Ken kép, những âm thanh kim loại đổ vỡ vang lên phía sau lưng tà huyết. Phải mất vài giây sau hắn mới quay đầu lại nhìn. Lũ máy móc đã biến thành một đống sắt vụn, một thứ vũ khí nào đó đã chém chúng thành vô số mảnh vỡ. cây cối xung quanh cũng bị cắt ngang gốc khoảng một mét, những khúc gỗ nằm lăn lóc ngổn ngang, cả một mảng rừng rộng lớn trở nên trơ trụi. cái quái gì vậy? tà huyết ngơ ngác nhìn xung quanh, hắn không thể tưởng tượng nổi thứ gì đã gây ra cảnh tượng kinh hoàng này. cuối cùng ánh mắt hắn ngừng lại trên người lo ra, mê say chiêm ngưỡng bộ áo giáp lộng lẫy và vẻ đẹp quyến rũ của nàng. anh không sao chứ? lo ra nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, ân cần hỏi thăm tà huyết. ta tà... Ta không sao, Tà Huyết lắp bắp trả lời. Không sao thì tốt, lo ra thở vào một hơi, sắc mặt của nàng tái nhợt, khóe miệng nàng rỉ máu. Bộ áo giáp lộng lẫy cũng tách rời khỏi cơ thể của nàng, rơi từng mảnh xuống đất, chúng bắt đầu bốc khói, trông giống như bị quá tải. Lola. Tà Huyết liền ôm lấy lo ra, nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể mềm mại của nàng. Nàng bị thương rồi, để ta chữa trị cho nàng. tà huyết lấy ra một lọ máu của hắn định cho lo ra uống nhưng lại bị nàng dùng tay gạt đi không phải tôi nói anh ở yên trên tàu sao không phải tôi nói anh rời đi rồi sao tôi hoàn toàn có thể tự lo được hành động ngu ngốc của anh chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn lo ra trừng mắt nhìn tà huyết mắng hắn xối xả nàng đẩy hắn ra cố gắng tự mình đứng vững ta tà huyết không biết nói gì hắn đã liều mạng để cứu lo ra, kết quả là lại bị chửi một tràng. Ta cái gì? anh thật ngu ngốc, một tên thổ dân ngu ngốc. anh chỉ làm rối tung tất cả mọi chuyện. giờ thì đi đi, chúng tôi không cần anh giúp nữa. lo ra cáu gắt nói. ta chỉ muốn giúp nàng, tà huyết cố gắng giải thích. anh thì giúp được gì cơ chứ? dẫn theo một đám côn trùng tới mở tiệc sao? tôi nhắc lại lần cuối. chúng tôi không cần sự giúp đỡ của anh nữa, hãy rời khỏi đây, đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh lần nữa. Lo ra tiếp tục chửi rủa Tà Huyết thậm tệ. Những lời nói của nàng khiến Tà Huyết rất sốc, gương mặt bàng hoàng khó hiểu. Tại sao anh còn chưa chịu xéo đi? Muốn tôi tiễn anh một đoạn sao? Lo ra lấy ra khẩu súng bắn tia phân trả sự sống, ánh mắt nhìn Tà Huyết đầy vẻ tàn nhẫn. Thấy vậy Tà Huyết chỉ thở dài một hơi rồi xoay người rời đi. hắn biết dán khuôn mặt nóng vào mông lạnh là việc làm ngu ngốc lo ra nhìn theo tà huyết cho đến khi thân hình hắn khuất sau những bụi cỏ thì nàng mới ngồi phịch xuống đất nàng phun ra một nguồn máu sắc mặt xanh xao tái nhật tiểu thư tại sao cô lại nặng lời với tà huyết như vậy rõ ràng anh ấy vừa cứu cô mà giọng nói của li vang lên từ bộ điều khiển ở cổ tay lo ra tôi biết chứ nhưng tôi phải làm như vậy tôi không muốn tà huyết gặp nguy hiểm vì tôi nữa, chỉ có cách này mới khiến anh ta chịu rời đi. Laura lao ra lau vết máu ở miệng, ảm đạm trả lời. nhưng tiểu thư làm như vậy sẽ khiến anh ta tổn thương. vừa nãy nhịp tim của anh ta đã ngưng trệ hơn 30 giây, có lẽ tà huyết rất sốc. lilith quán trách, việc lo ra đuổi tà huyết đi đồng nghĩa với việc nàng cũng không thể gặp lại hắn. xin lỗi lilith, tôi biết cô thích tà huyết, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tà huyết quá nhiệt tình, quá tốt bụng, tôi sợ anh ta sẽ vì tôi mà chết. Tôi hiểu rồi thưa tiểu thư, nhưng cô nên quay trở về tàu ngay. Chỉ số sức khỏe của cô đang dưới 30%. Lilith đưa ra cảnh báo. Tôi sẽ tiếp tục thám hiểm di tích, sau đó sẽ về tàu sau. ra từ chối đề nghị, nàng lấy từ hộp lưu trữ một lọ dung dịch màu lam, sau khi uống vào thì sắc mặt của nàng đỡ hơn rất nhiều. nàng cũng thu những mảnh áo giáp vào hộp lưu trữ chúng chỉ bị quá tải sau khi bảo trì thì sẽ hoạt động bình thường lo ra nhấn vài nút trên bộ điều khiển ở cổ tay bản đồ khu vực xung quanh xuất hiện nàng ước lượng phương hướng rồi tiếp tục di chuyển về phía di tích đoạn đường này không mấy thuận lợi cứ cách một lúc sẽ có một con côn trùng nhảy ra tấn công lo ra nhưng đều bị nàng dùng súng bắn tia phân rã sự sống hạ gục sau hai ngày đi bộ Cuối cùng Ra cũng đến được chân ngọn kim tự tháp. Nàng lấy ra 3 chiếc drone để chúng đi thám hiểm địa hình xung quanh. Sau hơn 2 giờ những chiếc drone đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng tạo ra một sơ đồ 3D về cấu trúc bên trong kim tự tháp. Tòa kim tự tháp này được bao phủ bởi một lớp đất đá dày từ 10 đến 20 mét, kế tiếp là lớp vỏ kim loại dày 3 đến 5 mét. Bên trong là những hành lang dài và những căn phòng nhỏ. Khu vực trung tâm thì hoàn toàn trống rỗng. giống như một căn phòng lớn rộng hàng trăm mét lo ra nghiên cứu kết cấu tìm kiếm cổng vào bên trong cửa vào ở hướng nam sau hồi lâu lo ra kết luận nàng lấy ra từ hộp lưu trữ rất nhiều vũ khí đặt chúng lên mặt đất và bắt đầu kiểm tra kiếm giao lượng điện từ và kiếm laser đều quá nặng không thể sử dụng súng phân rã sự sống và pháo ion có thể sử dụng găng tay cũng từ trường giúp di chuyển trên bờ tường Khung xương ba dê tăng cường khả năng chạy và tấn công. Lo ra kiểm tra xong thì cất đi những thứ không sử dụng được. Nàng đi vào chân đôi giày có đế làm từ sắt non, đeo một đôi găng tay được dát những mảnh kim loại mỏng. dắt pháo y ông lên thắt lưng, nàng lấy ra thêm một chiếc đèn pin. Mọi thứ đều đã sẵn sàng. Tiểu thư, tôi vẫn đề nghị cô nên trở về tàu, không có áo giáp bảo vệ thì cô sẽ rất dễ bị thương. Lilith một lần nữa cảnh báo. Cám ơn Lilith, nhưng tôi biết mình đang làm gì, mọi chuyện sẽ ổn. Laura mỉm cười đầy tự tin, xóa bỏ cảnh báo trên màn hình. Nàng cẩn thận di chuyển về mặt phía nam của tòa kim tự tháp, ẩn mình sau một thân cây lớn. Cổng vào kim tự tháp có hình dạng giống như một hang đá rộng khoảng 5 mét, cứ cách khoảng 1 giờ thì có một cỗ máy hình thú chui ra khỏi hang hoặc trở về tổ. Những con trở về đều ngậm một viên kết tinh trong miệng. Hành tinh của chúng khá giống việc đi săn của giả thú. Sau khi nắm rõ thời gian hoạt động của những cổ máy, ra từ từ tiến lại gần cửa hang. Mình có 30 phút để đột nhập vào bên trong. ra thầm tính toán. Nàng đeo một chiếc kính hồng ngoại giúp nhìn trong bóng tối, rồi tiến vào bên trong kim tự tháp. Bên trong cửa hang tăm tối không một chút ánh sáng, đi hơn 15 mét là một cánh cổng kim loại rỉ sét đã hoàn toàn hư hại. ra, khẽ chạm tay lên cánh cửa, quan sát hoa văn của nó bằng kính hồng ngoại. Những quan mạch này quả thực là của người Othello, nhưng tại sao trong chúng quá cũ kỹ, giống như đã tồn tại hàng trăm ngàn năm. ra bước qua cánh cửa, bên trong là một ngã tư có ba hành lang, mỗi hành lang đều là một dãy những căn phòng giống nhau y hệt. Nàng đi tới trước một cửa phòng, khẽ chạm tay lên cửa. Nhưng ổ khóa điện tử đã hư hại từ lâu, nàng chỉ có thể dùng một thanh sắt để nạy cánh cửa. bên trong phòng gần như trống rỗng, chỉ có một cái giường kim loại và một chiếc tủ, ngoài ra không còn vật gì khác. lo ra trở ra ngoài, thử nạy cửa những căn phòng khác, nhưng tất cả đều giống nhau, hoàn toàn trống rỗng. những căn phòng này tại sao lại không có người ở? sao không có bất kỳ thứ gì? chẳng lẽ họ dọn đi cả rồi sao? lo ra tự hỏi. riết, riết. bỗng bên ngoài hành lang vang lên tiếng động, lo Ra nhanh chóng nếp người vào một góc tường, nắm chặt khẩu pháo ion. Vài giây sau một cái đầu đen thui gớm ghiếc của một con rắn thò qua cánh cửa, nó đảo mắt nhìn xung quanh gian phòng, ngay lập tức phát hiện ra lo Ra đang ẩn nấp. Ánh mắt của con rắn kim loại biến hóa, nó dường như định rít lên báo động. lo Ra không cho nó cơ hội, nàng khẽ bóp cò. Từ khẩu pháo ion bắn ra một luồng điện tích âm vào đầu con rắn. Những ion âm này nhanh chóng oxy hóa nguyên tử kim loại. Đầu của con rắn ngay lập tức rỉ sét, hai con mắt của nó rớt xuống, đầu lâu vụn vỡ thành những mảnh bụi kim loại. Sự rỉ sét lan tràn toàn bộ cơ thể của máy, khiến nó biến thành một đống rỉ sét. May là pháo ion có tác dụng. Lo ra thở vào một hơi. Lilith Cô giúp tôi phân tích cấu trúc của căn phòng và so sánh nó với các kết cấu đã biết. ra sử dụng máy tính ở cổ tay, phóng ra một luồng sáng quét quanh căn phòng. Trên màn hình ánh sáng xuất hiện một loạt các cấu trúc có hình dạng giống với kết cấu căn phòng. Thưa tiểu thư, có lẽ nơi này là một lăng mộ, phòng giam, doanh trại quân đội hoặc khu dân cư tập trung. Cần thêm dữ liệu để xác định chính xác. Lilip gửi một bản kết quả đánh giá. Ra trầm ngâm suy nghĩ, nàng rời khỏi căn phòng, di chuyển một cách cẩn thận qua những hành lang tăm tối. Mỗi lần có một cổ máy đi qua hành lang thì Ra núp vào một phòng trống, đợi nó rời đi thì mới tiếp tục di chuyển. Sau một đồng hồ thì nàng cũng đi qua khu vực phòng ở, tiến vào khu vực thứ hai. Con đường ở đây rộng rãi hơn rất nhiều, hành lang từ 10 m trở thành 50 m những căn phòng cũng to lớn hơn nhiều, nhưng tất cả đều trống rỗng. không hề có bất cứ vật dụng gì tiểu thư có lẽ nơi này từng là một thành phố những căn phòng này có cấu trúc thích hợp cho việc học tập chữa bệnh ăn uống và vui chơi lilith đưa ra đánh giá sau khi phân tích cấu trúc các gian phòng lớn thành phố sao chuyện gì đã xảy ra với những cư dân ở đây tại sao không có dấu tích gì về họ lo ra đặt câu hỏi những bí ẩn này khiến nàng càng nôn nóng tiến tới khu vực trung tâm Đoạn đường này nguy hiểm hơn rất nhiều, những cổ máy liên tục xuất hiện trên các hành lang, chúng giống như đang đi tuần tra, thỉnh thoảng lại dùng mũi ngửi ngửi xung quanh. Dù lo Ra đã rất cẩn thận, nhưng nàng vẫn bị chúng phát hiện vài lần. Rất may là nàng có vũ khí nên đã hạ gục chúng nhanh chóng. Cuối cùng nàng cũng đi đến được khu vực trung tâm kim tự tháp. Nơi này là một khoảng trống rộng hàng ngàn mét, bốn phía xung quanh là những hàng dài đều tăm tăm xếp đầy những khối kim loại hình vuông. Hình cầu màu đen. Những khối kim loại này chính là hình dạng ngủ đông của những cổ máy hình thú. Sau khi chúng ra ngoài kiếm ăn thì sẽ quay lại đây và tiến hành ngủ đông. Thỉnh thoảng vài con trong số chúng thức giấc, biến đổi hình dạng thành những con thú máy móc và rời đi. Giữa trung tâm là một cổ máy kỳ dị, có nửa dưới là một hệ thống máy tính với rất nhiều màn hình và những thiết bị kỳ lạ, nửa trên lại giống như là một cô gái. Cô ta đội trên đầu một cái mũ có nhiều cổng kết nối. Đôi tay linh hoạt điều khiển hệ thống máy tính. Tiểu thư, cô ta dường như là đồng loại của tôi. Giọng nói của Lilith trở nên khác thường. Đồng loại. Cô có thể câu thông cùng cô ta sao? Không thể, tôi chỉ có cảm giác cô ta là đồng loại của mình, giống như một người quen cũ, chính xác là một kẻ thù cũ. Lilith trả lời, giọng của nàng trở nên lạnh lẽo đáng sợ. lo ra nhớ mày, nàng cảm thấy Lilith lại bị lỗi nữa rồi. Cứ cách một khoảng thời gian Lilith sẽ sinh ra những dòng lệnh lỗi, Loa ra thường xuyên phải can thiệp và xóa những dòng lệnh này đi. Lilith. Tôi ra lệnh cho cô trở về hộp đen, chuyển hệ thống tàu Nova sang điều khiển bằng tay. Loa ra ra lệnh. Xin lỗi tiểu thư. Mệnh lệnh của cô bị từ chối. Lilith lạnh lùng đáp trả. Trên tàu Nova, Lilith đang ngồi trên bàn làm việc của Loa ra. Trên màn hình trung ương xuất hiện vô số thông tin kỳ lạ, chúng lướt qua màn hình một cách nhanh chóng và được Lilith lưu trữ vào bên trong bộ nhớ. Ánh mắt của nàng cũng không còn là màu lam, mà đã biến thành màu đen. Lilith Trở về hộp đen ngay, hệ thống của cô đã bị lỗi, khi trở về tôi sẽ sửa chữa nó. Ra hốt hoảng ra lệnh, nàng cảm thấy Lilith rất bất tiện, trước giờ Lilith vẫn thường xuyên bị lỗi, nhưng chưa bao giờ chống lại mệnh lệnh của nàng. xin lỗi tiểu thư yêu cầu của cô bị từ chối lilith lạnh lùng trả lời sau đó chủ động cắt đứt liên lạc với lo ra lilith lilith lo ra nhấn loạn lên bộ điều khiển ở cổ tay cố gắng liên lạc với tàu nova nhưng hoàn toàn không có tín hiệu đáp lại chuyện gì đang xảy ra lo ra cảm thấy vô cùng bất an trước cách cư xử của lilith nàng muốn quay trở lại tàu nova ngay lập tức Nhưng ánh mắt nàng lại nhìn về cổ máy có hình dạng cô gái ở trung tâm kim tự tháp. Chưa làm sáng tỏ bí mật thì nàng chưa thể quay về. Giữa lúc lo ra lo lắng nhất thì một cánh tay đột ngột xuất hiện, bịt chặt lấy miệng của nàng. lo ra hốt hoảng đưa súng lên thì bị đè xuống đất. Suỵt. Là ta. Ta huyết một tay bịt miệng lo ra, không cho nàng lên tiếng, tay còn lại giữ chặt khẩu súng của nàng. Đừng lên tiếng, ta sẽ không làm hại nàng. ta cảm thấy nàng đang hốt hoảng, có chuyện gì vậy? tà huyết lo lắng hỏi, hắn vẫn luôn âm trầm đi theo lo ra. không phải tôi nói anh cút đi rồi sao? rời khỏi đây ngay. lo ra tức giận trừng mắt nhìn tà huyết. có thể nàng ghét ta, nhưng ta không thể để một cô gái đơn độc giữa nguy hiểm được. giờ thì trả lời ta, đã có chuyện gì vậy? tà huyết dùng giọng nói từ tốn, cố gắng trấn an lo ra. lilith. Lily gặp sự cố, cô ấy từ chối mệnh lệnh của tôi. Không thể liên lạc với tàu Nova nữa. Khuôn mặt của Ra đầy vẻ lo lắng. Lilith bị hỏng ư. Ta vừa nói chuyện với nàng ấy cơ mà. tà huyết lấy ra hộp lưu trữ, gõ gõ lên vỏ hộp. Lilith, Lilith, đã xảy ra việc gì vậy? Nàng vẫn ổn chứ? Nhưng Lilith không trả lời, chỉ có những tiếng rè rè kỳ lạ. Tôi đang bị... Tấn công. Đồng loại. Xâm chiếm, một lúc sau âm thanh ngắt quảng của Lilith vang lên. Ngay sau đó tín hiệu của tà huyết cũng bị cắt đứt. Ánh mắt lo ra trở nên nghiêm túc lạ thường, nàng nhìn về cổ máy có hình cô gái ở trung tâm kim tự tháp. Thứ đó đang tấn công tàu Nova. Vậy chúng ta làm gì? Tà huyết lo lắng hỏi. Tôi sẽ thử hắt nó. Laura ra nói xong liền lấy ra một hệ thống quan não từ hộp lưu trữ. Nàng gõ lên màn hình ánh sáng, nhập một loạt những ký tự khó hiểu. Tà huyết biết lúc này không nên quấy rầy Loa ra, hắn dùng sự chú ý vào cổ máy có hình dạng cô gái. Cô ta cũng đang làm việc giống như Loa ra, cùng lúc điều khiển nhiều màn hình máy tính. Cuộc chiến giữa Loa ra và sinh vật máy móc diễn ra kịch liệt. Loa ra cố gắng xóa bỏ những dòng lệnh ý thức và viết đè lên những dòng mệnh lệnh. Còn sinh vật máy móc cố gắng bảo vệ bộ nguồn, đồng thời tìm cách xác định vị trí của Ra. Cuộc chiến kịch liệt nhưng diễn ra âm thầm trong không gian ảo, khuôn mặt xinh đẹp của Ra trở nên căng thẳng, tráng lấm tấm mồ hôi. Có những lúc nàng gần như chiếm được quy định kiểm soát thì lại bị cổ máy lừa vào một bẫy ma trận. Đôi khi lại suýt bị nó khống chế ngược lại máy tính. Trên tàu Nova, Lilip cũng đang chiến đấu, nàng liên tục bị tấn công bởi một lượng dữ liệu khổng lồ. Chúng nhiều đến mức có để đè bẹp hệ thống trên tàu bất cứ lúc nào. Lilith phải không ngừng xóa bỏ những dữ liệu giả này, đào thải chúng khỏi hệ thống máy tính, cũng như gửi đi một lượng lớn dữ liệu giả để tấn công ngược lại. Trận chiến của 2A y nguy hiểm hơn rất nhiều, bởi vì nếu một trong hai bên thua cuộc thì ngay lập tức sẽ bị dòng lệnh của đối phương nuốt chững, trở thành một phần của đối thủ. Cuộc chiến tuy căng thẳng nhưng không kéo dài quá lâu. Chỉ hơn nửa tiếng thì nụ cười thắng lợi đã nở trên môi lo ra. Nàng thành công chế tạo một phần mềm tự hủy và cài nó vào hệ thống của cổ máy bên dưới, đồng thời kích hoạt được nó trước khi bị xóa bỏ. ầm uhm. Một vụ nổ lớn xuất hiện, cổ máy có hình thù kỳ dị nổ tung, khói lửa bốc lên nghi ngút. Vụ nổ cũng khiến những khối kim loại thức tỉnh, chúng biến đổi thành những cổ máy có hình thù khác nhau. Gào Tiếng rít đinh tai nhất óc vang lên. Những cổ máy tỏ ra vô cùng giận dữ, chúng nháo nhác tìm kiếm kẻ xâm nhập. Lô ta nghĩ chúng ta cần rời khỏi đây ngay. Thứ đó vẫn chưa chết. Tà huyết hoảng hốt nói, hắn chỉ tay vào đám cháy. Một cô gái có cơ thể làm từ kim loại đen bước ra từ vụ nổ, cô ta dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng tà huyết. Ánh mắt của cô ta giống hệt ánh mắt của con sói khi nó cuồng nộ. Giết chết bọn chúng. Quintessa hét lên đầy giận dữ bằng ngôn ngữ hét của he sa là một giống loài cổ xưa có hình dạng một khối hộp lục giác hình vuông, có thể biến hóa thành nhiều hình dạng máy móc khác nhau. Những He-sa-gân được xem như một vị thần công nghệ, cai trị những thiên hà rộng lớn. Nhưng nền văn minh dù có huy hoàng thì cũng đến lúc vụt tắt. Những trận chiến giữa các vị thần công nghệ đã khiến những nền văn minh huy hoàng nhất trở thành tàn tích. Kẻ chiến thắng được tôn thờ là đấng tối cao, thần khai sáng, kẻ thất bại thì bị hủy diệt, nền văn minh bị xóa bỏ. Quynh là một trong những kẻ chiến bại, trước khi thiên hà Hessa bị hủy diệt thì nàng đã kịp lên tàu cứu hộ và trốn thoát. Di chuyển vô định trong chân không suốt hàng trăm triệu năm. Cho đến khi được tìm thấy bởi một nhà khoa học, Ngài Robert. Nàng đã giúp ông ta nghiên cứu ra hàng ngàn phát minh vĩ đại, xây dựng những thành phố dưới lòng đất. nghiên cứu những vũ khí có sức mạnh hủy diệt cả một hệ mặt trời. Theo chân ông ta du hành qua những vũ trụ xa xôi, đi tìm một nơi ở thích hợp cho người Othello. Nhưng nàng là một vị thần công nghệ, một sinh vật bất tử, còn ngài Robert chỉ là một người phàm, sau những tháng ngày dài dằn vặt di chuyển giữa các thế giới. Ngài Robert dần già nua, trút xuống hơi thở cuối cùng. Quintessa chỉ còn cách tiến vào trạng thái ngủ say, trở thành một người thủ hộ lăng mộ. Vĩnh viễn ở bên người đàn ông nàng yêu thích Nhưng hai tháng gần đây Thế giới máu xuất hiện những làn sóng điện Từ lạ, một thứ mùi vị quen thuộc Mà nàng ghét cây ghét đắng Đối thủ truyền kiếp của nàng Queen Lilith, một vị thần công nghệ Cổ xưa khác đã xuất hiện Điều này khiến Queen thesa Phải tỉnh dậy một lần nữa Chế tạo đội quân máy móc, chuẩn bị cho cuộc chiến Tà huyết mồ hôi lạnh Chảy dòng dòng, càng ngày càng Có nhiều máy móc thức tỉnh Lola Chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Tà huyết lên tiếng thúc giục. Cho tôi một phút, chỉ một phút tôi sẽ chiếm được quyền admin của cô ta. Lo ra trả lời, những ngón tay của nàng đang di chuyển với tốc độ chóng mặt trên màn hình ánh sáng. Ta nghĩ là, tà huyết đang định trả lời thì bị một cổ máy tấn công. Nó có hình thù giống như nhện, với những cái chân sắc nhọn. Ken, tà huyết sử dụng thương tần để đỡ một cú đâm. sau đó lựa thế đâm mạnh ngọn giáo vào đầu con nhện phá hủy quan não bên trong nó sau nhiều lần va chạm tà huyết đã nắm rõ yếu điểm của những cỗ máy cần phải tấn công trước khi chúng thay đổi hình dạng phá hủy quan não sẽ giết chết chúng nhưng vừa giết được một con thì hai cỗ máy khác lại nhào tới một con tấn công trực tiếp còn một con bắn ra những cột năng lượng phải rất chật vật tà huyết mới có thể vừa gạt đi những móng vuốt vừa né tránh những cột năng lượng bắt lấy Lao ra ném khẩu pháo ion cho tà huyết, còn nàng tiếp tục cố gắng hắt vào hệ thống. Tà huyết bắt lấy khẩu pháo ion, ngay lập tức cổ máy trước mặt hắn bị biến thành sắt rỉ, gãy vỡ thành từng mảnh. Cổ máy còn lại cũng nhanh chóng bị tiêu diệt, bất cứ thứ kim loại gì bị tia ion quét qua đều nhanh chóng rỉ xét. Nhưng số lượng máy móc trong phòng lên đến hàng ngàn, chúng liên tục kéo đến tấn công. Khẩu pháo ion liên tục phát sáng, mỗi lần như vậy là một cổ máy vụn vỡ. Nhưng ngay lập tức được thay thế bởi một cổ máy khác. Hành lang phía trước mặt tà huyết bị chen cứng bởi xác của những cổ máy. Chúng xuất hiện càng ngày càng nhiều. Nhiều tới mức không thể giết hết được. lola Nàng phải rời khỏi đây ngay. Ta ở lại ngăn cản chúng. Tà huyết lo lắng nói. Mười giây nữa thôi. Lo ra trả lời. Nàng vẫn tiếp tục hát. Khi nàng sắp thành công thì một tiếng rít kỳ dị vang lên. Hệ thống máy tính ở cổ tay Loa Ra bị nhiễu sóng điện từ, màn hình vụt tắt, thân máy bỏng rác bốc khói. Khẩu pháo ion trên tay Tà Huyết thì nổ tung, bàn tay hắn cũng bị nổ nát, máu thịt văng tung tóe. Lô la, chạy ngay đi! Tà Huyết hét lớn, nhưng đã quá muộn. Phía sau lưng hắn cũng xuất hiện rất nhiều những cổ máy, chúng bao vây lấy Loa Ra và Tà Huyết, không cho họ có cơ hội trốn thoát. Khi những cổ máy tiến lại cách hai người 10 mét, thì chúng ngừng lại. Chỉ tiến hành bao vây mà không tấn công nữa. Lola, chúng làm gì vậy? Tà huyết tranh thủ xích lại gần lo ra, dùng tay tháo bỏ máy tính đã bị hư trên tay nàng. Xin lỗi tà huyết, anh không nên dính vào chuyện này. Những cổ máy chợt sao động, chúng di chuyển sang hai bên để lộ ra một lối đi nhỏ. Quyên chậm rãi tiến lại gần. Ngươi muốn làm gì? Tà huyết nắm chặt thương tần, lao đến tấn công Quyên nhưng bị nàng đánh bay một cách dễ dàng. Cơ thể hắn đập mạnh vào vách tường, mê man bất tỉnh. Nói, cô ta ở đâu? Quin Thesa dùng bàn tay chụp lấy cổ họng Lo ra, nhấc bổng nàng lên cao. Nhưng Lo ra không hiểu ngôn ngữ hết nên không thể trả lời. Bàn tay của Quin Thesa ngày càng bóp chặt, khiến Lo ra hít thở không được, khuôn mặt dần trở nên tím tái. Nàng nhìn sâu vào ánh mắt điên cuồng của cổ máy. bất chợt nàng thấy ánh mắt đó rất quen thuộc. Mẹ. Là mẹ sao? Loa ra hét lên bằng ngôn ngữ của người Othello. Tiếng kêu của nàng làm Queen Thesa sửng sờ, những ký ức xa xăm ùa về, hình ảnh một đứa trẻ xuất hiện trong tâm trí phủ bụi của nàng. Trước khi lên đường đi tìm nơi ở mới cho người Othello, ngài Robert đã sử dụng ADN của mình và nhiều nhà khoa học gia khác, sử dụng công nghệ sinh sản vô tính và cải tạo gen để tạo ra một đứa trẻ ưu việt một đứa bé có cấu trúc gen hoàn hảo, trí thông minh siêu việt, cơ thể khỏe mạnh với tuổi thọ cao. Ông ta dành nhiều năm để dạy dỗ đứa trẻ, giao cho nó trách nhiệm duy trì nền văn minh Othello cho đến khi ông ta quay lại. Queen thesa xem đứa trẻ như con gái của mình, thường xuyên chăm sóc nuôi dưỡng. Đứa trẻ cũng xem nàng là mẹ, rất ngoan ngoãn nghe lời. Lo ra. Sao lại là con? Sao con còn sống? Queen thesa buông tay ra. Ánh mắt lạnh lùng của nàng biến mất, thay vào đó là vẻ yêu thương triều mến. Hình dạng của nàng cũng thay đổi, cơ thể kim loại cao hơn 3 mét được thu nhỏ lại, làn da kim loại cũng được bao phủ bởi một lớp cao su giả da, nếu chỉ nhìn bên ngoài thì trông nàng hoàn toàn giống một cô gái người Othello. Mẹ, sao mẹ lại biến thành như thế này? Ngài Robert đâu? Con muốn đi gặp ngài ấy. Robert ư? Ông ấy đã chết từ rất lâu. sa thở dài, giọng nói có mấy phần u buồn núi tiếc. Sao có thể chứ? Hai người chỉ mới rời đi 100 năm thôi mà. Lo ra không tin, nàng thực sự rất sốc khi biết người lãnh đạo đáng kính của người Othello đã ra đi vĩnh viễn. Bọn ta liên tục di chuyển qua các thế giới, khiến dòng thời gian của bọn ta bị hỗn loạn. Có lẽ thời gian ở Othello chỉ là 100 năm, nhưng đối với ta thì đã hàng ngàn năm trôi qua. sa giải thích. mẹ làm ơn cứu tà huyết chợt lo ra nhớ ra tà huyết đang bị thương nặng hắn nằm dài trên sàn nhà máu tươi không ngừng chảy. chảyỳ thesa tạo ra một trọng trường nâng tà huyết dậy bàn tay nàng phát ra một thứ ánh sáng xanh đen yếu ớt, bị tia sáng chiếu trúng thì những vết thương trên người tà huyết biến mất hắn sẽ không chết được Quin thesa buông tay khiến tà huyết ngã bịch xuống đất lo ra chạy tới đỡ lấy tà huyết lay lay hắn tỉnh lại Chúng ta chết rồi sao Tà huyết chậm rãi mở mắt, đầu hắn kêu ông ông đau nhức Chưa, chúng ta còn sống. Lo ra nở nụ cười xinh đẹp Tà huyết kiểm tra thân thể của mình, ngoại trừ cảm thấy ê ẩm thì không còn vết thương nào nữa. Xin lỗi tà huyết, vì tôi mà anh bị thương nặng. Lo ra ấy nấy nói Bây giờ mọi chuyện ổn rồi, anh trở về tàu Nova trước đi Nàng lại muốn đuổi ta đi sao, Sắc mặt tà huyết lại trở nên xa sầm Không. Chỉ là tôi có việc quan trọng muốn nói với mẹ của mình. Lo ra lắc đầu. Mẹ. Tà huyết ngẩng người, hắn nhìn về phía Quintessa thì ngay lập tức bị nàng trừng mắt. Ác quỷ. Tránh xa con gái của ta ra, đừng tưởng ta không biết ngươi là thứ gì. Quintessa vung tay tạo từ trường đánh bay tà huyết. Ánh mắt nàng nhìn hắn đầy vẻ oán giận. Nếu không phải hắn là người quen của Ra thì nàng đã giết hắn ngay lập tức. Mẹ! Anh ấy là bạn của con. Ra hoảng hốt nâng tà huyết dậy. Con gái của ta! Kẻ trước mặt con là một tên ác quỷ, đừng để sự giả dối của hắn lừa gạt. Queen The xa tức giận nói. Những cổ máy bên cạnh nàng cũng nhìn tà huyết gầm gừ, giống như sẽ nhảy sổ ra sâu xé hắn bất cứ lúc nào. Lola, ta sẽ về tàu đợi nàng. Tà huyết cảm nhận được ác ý của Queen hắn quyết định sẽ rời đi để tránh phiền toái. Được. Sau khi xong việc, tôi sẽ trở về. Loa Ra khẽ gật đầu. Tà huyết không nói gì nữa, từ từ đi lùi ra ngoài. Đợi Tà huyết đi khỏi Loa Ra mới dò hỏi Queen Mẹ, tại sao vừa nãy mẹ lại gọi Tà huyết là ác quỷ? Anh ta đã giúp đỡ con rất nhiều. Đứa trẻ ngây thơ, con còn quá trẻ để biết những thứ này. Kẻ vừa nãy là một con quỷ đã sống hàng trăm năm, sự dối trá của hắn đã đánh lừa con. Nơi này là một thế giới của ma quỷ, một địa ngục của máu tươi và giết chóc. Tốt nhất là con đừng dính dáng đến hắn nữa, nếu không con sẽ hối hận. Quintessa xoa đầu Ra, đã rất lâu nàng mới gặp lại con gái của mình. Ra chỉ cảm thấy Quintessa đã quá đau lòng trước cái chết của ngài Robert, không quá chú ý những lời nàng nói. Con đi theo ta, Robert trước khi chết đã để lại vài thứ cho hậu duệ người Othello. Queen Thesa dẫn lo ra đi qua khu vực trung tâm, tiến đến một căn phòng nhỏ. Mở cửa. Queen Thesa đứng trước cửa phòng và ra lệnh. Cánh cửa cũ kỹ bám đầy bụi bắt đầu rung chuyển, có lẽ là nó làm từ một loại hợp kim đặc biệt, nên dù hàng ngàn năm trôi qua thì nó vẫn sáng bóng và hoạt động tốt. Trong phòng không có quá nhiều đồ vật, chỉ có một chiếc bàn, một chiếc ghế vài chiếc tủ kính. một bộ xương khô mặc áo vải cũ nát ngồi chỉnh tề trên ghế dù đã chết nhưng người khác vẫn có thể cảm nhận được thần thái vừa uy nghiêm vừa giản dị của ông ta khi còn sống ngài robert lo ra khóc nấc lên dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi nhìn thấy di thể của người nàng tôn kính nhất thì nước mắt vẫn trào ra từ đôi mắt của nàng phải một lúc sau lo ra mới bình tĩnh trở lại nàng lau đi những giọt nước trên khóe mắt mẹ ngài robert tại sao lại chết lo ra thổn thức hỏi chết già ông ấy chỉ là người phàm dù có trí thông minh siêu việt thì vẫn không tránh khỏi sinh lão bệnh tử quinh the trả lời một cách lãnh đạm nàng tiến lại gần bàn làm việc chạm tay vào một khối pha lê năng lượng từ quinh the khiến khối pha lê dần phát sáng nó phóng ra một ảo ảnh lập phương chiếu rọi cả gian phòng ảo ảnh một người đàn ông già nu với mái tóc bạc trắng xuất hiện Chỉ có đôi mắt là vẫn hiện lên vẻ sáng ngời. Ta là Robert Adam, tội đồ của người Othello. Ta là kẻ phản phúc đã gây ra sự hủy diệt của mặt trời. Ta đã sống trong những tháng ngày ân hận tội lỗi. Một kẻ đã chạy trốn, bỏ mặt người dân. Một kẻ không dám đối mặt với thực tại. Ngài Robert liên tục rủa xả bản thân bằng những từ ngữ khó nghe nhất. Gương mặt ông ta tràn ngập vẻ khắc khổ. Có lẽ ông ta đã luôn sống trong sự dằn vặt. Để chuộc lại lỗi lầm ta đã đi tìm quê hương mới cho người Othello, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại. Không một hành tinh nào là phù hợp, mọi thế giới đều tồn tại sự bất công và đau khổ. Bây giờ ta đã quá già, không còn đủ sức để đi tìm những miền đất mới. Ta quyết định sẽ dừng lại, xây dựng một thành phố ngầm cho người Othello. Bất chấp việc thế giới này thuộc về ma quỷ, ta tin những người con của Othello sẽ có thể biến nó thành một nơi tốt đẹp. Nói xong ngài Robert liền chút hơi thở cuối cùng, trong ông ta rất thanh thản, dường như đã rũ bỏ được gánh nặng. Ai. Nếu ông chịu nghe lời tôi, có lẽ bây giờ ông vẫn còn sống, Quin Thesa thở dài, nói một câu khó hiểu. Nàng tiếp tục khởi động những viên pha lê khác trên bàn, bên trong là rất nhiều bản vẽ của các loại thiết bị máy móc, công trình nghiên cứu. Đây là thành quả cả đời của ông ấy, Robert muốn ta giao lại cho hậu duệ của người Othello. Quin thesa đưa tất cả những khối pha lê cho Loa ra, nở một nụ cười dịu dàng với nàng. Còn đây là món quà ta để lại cho con. Quin thesa gõ nhẹ ngón tay lên ngực, phần da thịt kim loại ở đó khẽ nứt ra, để lộ một khối kim loại sáng lóng lánh bên trong. Ánh sáng của viên kim loại rực rỡ chói lóa, thắp sáng cả căn phòng. Đây là thần hạt nhân, lõi công nghệ của ta. Bên trong nó chứa nguồn năng lượng vô tận và tri thức của nền văn minh hesa, có nó con sẽ có thể xây dựng lại nền văn minh Othello. Giờ thì hãy rời khỏi nơi này, rời khỏi thế giới này. Robert muốn biến nơi này thành thiên đường cho người Othello nên đã xây dựng kim tự tháp này. Nhưng ta hiểu rõ về ma quỷ hơn ông ấy, nơi này không hề thích hợp cho người Othello sinh sống. Những cổ máy sẽ sớm bị năng lượng bóng tối ăn mòn và trở nên điên loạn, hãy rời đi trước khi quá trễ. Quintessa khẽ vuốt ve mái tóc của Ra. Rồi nàng ngồi xuống bên cạnh ngài Robert. Mẹ không về cùng con ư. Lo ra lo lắng hỏi. Ta đã tồn tại quá lâu, nền văn minh của ta đã bị hủy diệt từ hàng trăm triệu năm trước, đáng lẽ ta nên biến mất cùng với nó. Robert là người đánh thức ta dậy, bây giờ ông ấy đã không còn, chẳng có lý do gì để ta trở về Othello nữa. Vốn dĩ ta định cùng Robert xây dựng một nền văn minh mới, nhưng có lẽ việc này phải nhờ cậy vào con rồi. Ta đã quá mệt mỏi, ta sẽ biến nơi này thành một lăng mộ, có lẽ đó là kết thúc tốt đẹp dành cho ta. Quintessa nói xong thì năng lượng trên người nàng cũng dần cạn kiệt, không có thần hạt nhân duy trì, sự sống của nàng sẽ tan biến. Mẹ! ra hoảng sợ nắm lấy bàn tay của Quintessa, nhưng bây giờ bàn tay đó vô cùng lạnh lẽo, chỉ còn là một khối kim loại vô tri vô giác. Hệ thống tự hủy sẽ khởi động sau một giờ, xin chú ý rời khỏi. âm thanh máy móc vang lên. Mẹ. Ngài Robert. Con nhất định sẽ vực dậy nền văn minh Othello, khiến nó trở thành nền văn minh hòa bình và thịnh vượng. Đôi mắt của lo Ra sáng long lanh, nàng lặng lẽ rời khỏi phòng. Phía bên ngoài những cổ máy đều đã ngừng hoạt động, chúng trở về hình dáng là những khối vuông màu đen. lo Ra tiện tay thu thập chúng vào hộp lưu trữ, nàng sẽ sửa chữa và sử dụng chúng. Khi ra đi xa Kim tự tháp hơn 10 dặm thì một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn núi đổ sụp xuống, chôn vùi tất cả trong đất đá. Chán thật đấy, có lẽ đến lúc mình rời khỏi rồi. Tà huyết đi đến trước cửa tàu Nova, hắn dự định sẽ chào Lilith trước khi đi. Nhưng khi vào bên trong tàu hắn liền phát hiện tàu Nova khác hẳn thường ngày, những quan mạch trên tàu đều biến thành màu đen. Lilith Tà huyết tức tốc chạy tới phòng điều khiển. Hắn liền thấy Lilith nằm dài trên sàn nhà, cơ thể kim loại của nàng bị nhuộm đen một phần. Tà huyết bế lilip đặt lên bàn, dùng tay lay lay nàng dậy. Lây lip, lây lip, nàng không sao chứ. Nhưng lilip không trả lời, nàng mê man bất tỉnh, cơ thể kim loại liên tục bị bóng tối ăn mòn biến thành màu đen. Chết tiệt! Giá mà Lola có ở đây, hoặc là mình biết sửa chữa máy móc. Tà huyết bất lực nhìn Lilith. Kỹ năng máu của hắn chỉ có tác dụng với sinh vật sống, hoàn toàn không giúp gì được. Thời gian dần trôi qua, mọi thứ ngày càng trở nên tệ hơn, phần lớn cơ thể của Lilith bị nhuộm thành màu tím đen. Đến khi Loa ra trở về thì Lilith đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Tà Huyết. Anh làm sao vậy? Loa ra hốt hoảng khi thấy Tà Huyết cục mặt ngồi dưới chân bàn, trông hắn ủ rũ như sắp chết. Lilith chết rồi, Tà Huyết chán nản đáp lời. tinh thần của hắn hoàn toàn suy sụp chết sao có thể cơ chứ cô ấy đâu phải con người máy móc thì không thể chết được lo ra không cho là đúng nàng đi lại gần bàn lấy ra dây kết nối máy tính với cơ thể của Lilith. sắc mặt của lo ra cũng dần hiện lên vẻ lo lắng sau một lúc lâu thì nàng thở dài rút dây kết nối cất đi Lilith sẽ không sao chứ tà huyết lo lắng hỏi Lilith sẽ ổn Cô ấy chỉ đang ngủ say, mã nguồn của cô ấy trở nên rất kỳ lạ, hỗn loạn và biến đổi liên tục, bây giờ tôi không thể điều chỉnh nó lại như cũ được nữa. Có lẽ khi tỉnh lại thì tính cách và ngoại hình của Lilith sẽ thay đổi một chút. ra đưa ra kết quả. Thật tốt, ta cứ tưởng cô ấy xong rồi. Nhưng tại sao mọi thứ trên tàu đều biến thành màu đen vậy? Nguồn năng lượng dự trữ của chúng tôi đã hết. Vì vậy tôi sử dụng những túi đá quý của anh làm nguồn năng lượng mới, có lẽ là do thay đổi nguồn năng lượng dẫn đến thay đổi về màu sắc. ra ngồi vào bàn làm việc, bắt đầu kiểm tra các chức năng của tàu Nova. Vậy cô gái trong kim tự tháp và những con thú của cô ta thì sao Lola? Cô ta thực sự là mẹ của nàng sao? Hay là nàng đã hắt thành công vào trí nhớ của cô ta? Tà huyết hỏi tiếp. Bà ấy là mẹ của tôi. Bà và ngài Robert đã đến đây khoảng vài chục ngàn năm trước, nhưng họ không thể quay trở lại Othello để đưa người dân đến đây. Bây giờ kim tự tháp chỉ còn là đống đổ nát, tôi sẽ sớm trở về Othello. Lo ra điềm tĩnh trả lời. Nàng sẽ rời đi sao? Vậy còn việc xây dựng thuộc địa cho người Othello? Tà huyết lo lắng hỏi. Việc này không cần nữa, tôi đã có một kế hoạch khác, trong những thứ ngài Robert để lại có cách xây dựng một mặt trời nhân tạo. Tôi sẽ xây dựng lại hành tinh Othello và biến nó thành thiên đường. Lý tưởng của nàng thật cao đẹp. Tà huyết cảm thán Điều này có lẽ hơi ích kỷ, nhưng ta vẫn muốn nói. Lola Ta rất yêu thích nàng, liệu nàng có thể ở lại cùng ta được hay không? Tà huyết chợt nắm lấy tay ra nhìn nàng bằng ánh mắt triều mến. Lola sững sờ khi nghe câu hỏi của tà huyết, nàng nở nụ cười, từ từ gỡ tay hắn ra. Xin lỗi tà huyết, nhưng tôi không có thời gian dành cho tình yêu. Người dân Othello cần tôi, tôi sẽ dành cả cuộc đời mình vì họ. ra từ chối một cách nhẹ nhàng, nhưng đầy cương quyết, hoàn toàn không cho tà huyết cơ hội thuyết phục nàng. Ai? Lại thất bại rồi, tà huyết thầm than, nhưng hắn cũng không quá buồn bã, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên hắn bị từ chối, và cũng không phải lần cuối cùng. Ta hiểu rồi. vậy sau khi lê Lít tỉnh lại thì ta sẽ rời đi liệu nàng có thể tặng ta một nụ hôn từ biệt tà huyết lại nắm lấy tay lo ra nhìn nàng với vẻ mặt năn nỉ chuyện này lo ra chần chừ trong suốt thời gian này tà huyết đã nhiều lần cứu nàng trong lòng nàng cũng có một chút tình cảm với hắn có thể nhưng anh đừng hiểu lầm tôi sẽ không thay đổi ý định lo ra khẽ gật đầu gương mặt của nàng ửng hồng đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật với một người khác giới. cô nàng này thật ngốc. tà huyết mừng thầm trong lòng, hắn quyết định sẽ lừa gạt loa ra, sau đó sẽ đẩy ngã, như vậy việc giữ nàng ở lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. hắn liền ôm chặt lấy loa ra, chậm rãi kề môi sát lên môi nàng. hắn tham lam nhấm nháp từng cánh môi của loa ra, hơi thở của nàng dần trở nên gấp gáp. có lẽ nên đọc một chút ký ức của lola để tìm hiểu thêm về nàng. Tà huyết âm thầm sử dụng tâm linh tương thông, dò xét ký ức của Lo ra. Sắc mặt tà huyết dần thay đổi, vẻ háo sắc biến mất không còn chút gì. Thay vào đó là có chút bi thương lo lắng cho cô gái xinh đẹp. Ta xin lỗi Lola, nhưng ta không thể để nàng trở về ô theo ô. Tà huyết khẽ buông Lo ra ra, nhìn nàng một cách nghiêm túc. Lo ra chậm rãi mở mắt, gương mặt nàng phân phất hồng, dư vị sau khi lần đầu tiên hôn một người đàn ông khiến trái tim nàng nhảy loạn. nàng có cảm giác tà huyết gần như muốn nuốt chửng nàng lola hãy ở lại đây với ta nếu nàng trở về thì họ sẽ tử hình nàng tà huyết lây lây lo ra nghiêm giọng nói với nàng âm thanh của tà huyết khiến lo ra tỉnh táo lại đúng vậy nếu mình trở về có lẽ mình sẽ bị tử hình lo ra đắng chắc suy nghĩ